Cùng đến với tập 12 của bộ truyện Cơ Nhầm Bạn Trai Được Chồng Tổng Tài. Cái like này của thời Yến, ngoại trừ việc khiến lòng trịnh thư ý cuồn cuộn sóng trào ra, nó còn khiến tần thời Nguyệt như đi lạp vào sương mù Cô nhóc vừa nhận được thông báo, liền bấm vào xem ngay. Ơ, cậu út! Xuyên chút nữa, cô đã tưởng mình bị hoa mắt. Trong mắt của tần thời Nguyệt, Thời Yến và Trịnh Thư Ý kết bạn WeChat với nhau là chuyện bình thường. Dù sao hai người cũng đã từng làm việc cùng nhau trước đó, liên lạc với nhau cũng không có gì là lạ. Nhưng là ở chỗ là hành động bấm like giữa đêm hôm khuya khoát thế này, không phù hợp với hành vi thông thường của cậu mình. Thật ra, Tần Thời Nguyệt và Thời Yến có không ít bạn bè chung, nhưng cô chưa từng nhìn thấy hình ảnh tích cực của Thời Yến trong vòng bạn bè như thế này. Thậm chí cô đã từng nghĩ rằng, thời yến tạo tài khoản WeChat chỉ là vì công việc. Nhưng nếu nói vì công việc, bình thường có mấy chú đăng mấy tin tức có liên quan đến công việc, cô còn không thấy cậu út của mình hiện hình, chứ đừng nói là bấm like cho một cô gái trong danh sách bạn bè. Lại còn là một bức ảnh thường ngày, không chứa tin tức. Lại còn là đêm khuya nữa chứ. Tần Thư Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, máu nhiều chuyện lên nổi lên, khiến cô kích động bấm vào khung chat với thời yến. Nhưng cuối cùng, lý trí đã chiến thắng máu nhiều chuyện. "Thôi, thôi, mày muốn chết à?" Phim chưa chiếu được một nửa, khán giả trong dạp đã vơi đi một phần hai. Hàng ghế phía trước thoáng chốc đã trống đi rất nhiều. Một lát sau, Vài người ngồi gần trịnh thư ý cũng bắt đầu rụp dịch, có người cúi đầu thì thầm to nhỏ, có người nghịch điện thoại, phía sau còn vang lên tiếng sầm xì. Trên màn ảnh rộng, nam nữ chính vẫn đang ngồi bên bờ biển, vui vẻ trò chuyện về cuộc đời. Có lẽ khán giả đang xem cũng muốn lôi đạo diễn ra tâm sự về cuộc đời. Phòng chiếu phim dần dần trở nên không còn yên lặng nữa. Đủ loại cảm xúc dần dần xuất hiện trong bóng tối. Trịnh thư ý lặng lẽ nhìn sang thời yến. Không biết có phải anh cũng cảm thấy chán hay không? Nhưng cô thấy, anh vẫn nhìn lên màn hình, vẻ mặt thả lỏng, ánh mắt đầy dịu dàng. Trong anh không giống như mất kiên nhẫn, nhưng hình như cũng không giống như đang thả hồn vào phim. Anh cứ ngồi như thế. Trịnh thư ý thu hồi ánh mắt, ngả lưng lên ghế ngồi. Sau đó cô vô thức nhìn sang Thời Yến một cái, rồi lại tập trung nhìn màn hình. Nhưng có vẻ như cô cũng không hề thả hồn vào kịch bản. Bộ phim kéo dài đúng 120 phút. Lúc kết thúc, trong dạp chỉ còn lại Thời Yến và Trịnh Thư Ý. À, không đúng, hình như còn có người khác nữa. Hàng ghế phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện. Dậy đi, cái thằng ngốc này, dậy đi, hết phim rồi. Chàng trai này cũng vừa mới tỉnh dậy, thấy bạn đi cùng mình đang ngủ ngon lành, bèn đưa tay vỗ vào đầu cậu kia. Chàng béo kia bị đánh tỉnh liền vút vút mặt, thấy phim cuối cùng cũng chiếu hết, nhìn không được liền mắng. Khốn kiếp, ba cái phim nhảm nhí này mà cũng moi tiền khán giả cho được. Đậu xanh, mày nghe bảo bộ này hay thế hả? Hai tiếng này ở ký túc xá ngủ không ngon hơn à? Người bạn đi cùng cậu ta cũng vừa mới tỉnh, nên mặc kệ cậu ta. Hai người đứng dậy, chàng béo vừa nhìn liền phát hiện Thời Yến và Trịnh Thư Ý ngồi ở hàng ghế phía trước, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phim này mà cũng có người có thể xem từ đầu đến cuối, đúng là bội phục, trầu bò quá đi. Người bạn đi cùng lại đập cho cậu ta một cái, nhỏ giọng nói. Đồ ngu, người ta đi xem phim chắc. Chàng béo khó hiểu. Thằng điên này, thế thì xem cái gì? Người bạn đáp. Đáng đời mẹ ế từ trong trứng ế ra. Giọng hai người dần dần khuất xa Nhưng đoạn đối thoại của bọn họ Vẫn quẩn quanh bên tai Trịnh Thư Ý thật lâu Thời Yến ở bên cạnh vẫn không nói gì Cũng không thể nhúc nhích Trịnh Thư Ý không biết anh có nghe thấy hay không Nên cô càng không biết phải làm gì Đến khi nhạc cuối phim kết thúc Cuối cùng Thời Yến cũng đứng dậy Đi thôi Chị Thư Ý nhìn thấy vẻ mặt bình thản của anh, vội vàng gật đầu. Đi thôi, đi thôi, trễ lắm rồi. Trên đường về, hai người ngồi hàng ghế sau, im lặng không nói gì. Sự im lặng này rõ ràng là rất yên tĩnh, nhưng không hiểu tại sao lại khiến chị Thư Ý cảm thấy mất tự nhiên. Ví dụ như hiện tại, lòng bàn tay cô như đang nóng lên, ngay cả nhiệt độ trong xe cũng thay đổi một cách rõ rệt. Nếu không tìm chuyện để nói Có lẽ cô sẽ rơi vào dòng suy nghĩ miên man mất Xe chạy một mạch đến khách sạn Cuối cùng trịnh thư ý cũng lên tiếng À, anh thấy hay không? Cái gì? Bộ phim hồi nãy đó Thời Yến như đang nhớ lại Cũng được À Trịnh thư ý gật gật đầu Thời Yến hỏi lại cô Em thấy thế nào? Em à, em thấy cũng được. Trịnh thư ý vừa nói xong, bắt gặp ánh mắt của anh đang dừng lại trên gương mặt cô. Cảm giác nóng rực trong lòng bàn tay như bị thứ gì đó dẫn dắt, dần dần lan tràn khắp cơ thể. Cô vô thức muốn trò chuyện với anh lâu hơn, muốn làm dịu đi bầu không khí mở ám trong xe hiện tại. phim hay lắm ạ. Cô gật đầu nói tiếp. Cảnh cuối cùng. Nữ chính tựa vào lòng nam chính quá đẹp Diễn xuất của cặp đôi chính này vô cùng ăn ý Xem xong khiến em lại tin vào tình yêu rồi Ngọt ngào quá mức Thời Yến liếc nhìn cô Cảnh phim đó là do nam chính tưởng tượng ra thôi trên nữ chính đã chết rồi Hả? Nam chính tự sát Trịnh thư ý ngớ người Rồi lại chớp chớp mắt sắc mặt thay đổi Đúng rồi, đúng rồi Nhưng đây cũng là một kiểu kết đẹp mà đúng không? Đến cuối cuộc đời, nhưng hai người vẫn yêu nhau, đến chết vẫn không thay đổi. Đây không phải là tình yêu sao? Thời Yến cong môi khẽ cười. Suốt cuộc là em có xem phim không thế? Đến khi xuống xe vào khách sạn, bước vào thang máy, Trịnh Thư Ý vẫn còn đang bận suy nghĩ. mở bà nó chứ, làm sao mà cả nam nữ chính đều chết hết như vậy? Phim này không phải là thể loại phim tình cảm ngọt ngào ước không phải giới thiệu bảo là thể loại cứu vớt lẫn nhau ư? Sao lại chết hết cả? Bảo sao khán giả đều bỏ về hết? hừ cái đồ lừa gạch. Tinh! Tiếng thang máy vang lên. Thời yến cúi đầu, nhìn trịnh thư ý vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân. Anh liền nắm lấy tay cô, bước ra ngoài. Khoảnh khắc khi hai ngón tay chạm vào nhau, trịnh thư ý vội vàng thoát khỏi tình tiết của bộ phim. Cái cổ cứng đờ, cô cục mắt nhìn bàn tay của mình và cả Thời Yến nữa. Đi được vài bước đã đến cửa phòng, anh buông tay rồi lại nâng tay lên xem đồng hồ. Một loạt động tác vô cùng tự nhiên khiến Trịnh Thư ý nghĩ rằng là do anh muốn xem giờ cho nên mới buông tay cô ra. Ba giờ rồi. Thời Yến cao mày, chính anh cũng khá bất ngờ khi mình lại có thể đi xem một bộ phim nhản nhí đến giờ này. Ngủ ngon. Vâng, Trịnh Thư Ý gật đầu. Chúc anh ngủ ngon. Nhưng vừa bước vào phòng, Trịnh Thư Ý đã vội vàng lấy điện thoại ra, vào mạng xem thử đánh giá của bộ phim này. Cô đọc một lượt giới thiệu vắn tắt về bộ phim, sau đó lại đọc mấy bình luận dài, trong đầu dần dần hiện lên dấu chấm hỏi. Đây rõ ràng là hết ending mà cô nói mà. Thời Yến bệnh à? Rốt cuộc là anh có coi phim không thế? Sao lúc nãy anh lại gạt em? Thời Yến cũng vừa về đến phòng Nên vẫn chưa ngủ liền nhận được tin nhắn của cô Tôi gạt em cái gì? Kết bộ phim đâu phải như thế? Ừ Vậy sao em không tập trung xem phim? Hả? Ngón tay trịnh thư ý khẽ dừng lại Nếu là ngày trước Cô có thể gõ ra một loạt mấy chục câu Mà mặt vẫn không đổi sắc Ví dụ như Vì em bận ngắm anh Anh ở bên cạnh, thì em nào có tâm trạng mà xem phim chứ? Nhưng lúc này cô lại không thể nào xuống phím được. Lại nhắn một tin. Ai cần anh lo, em ngủ đây. Ngủ ngon. Thời Yến đáp lại. Ngày đầu tiên của hội thảo Granger đã trôi qua như thế. Sau đó, lịch trình của hội thảo càng lúc càng dày đặc và bận rộn. Thời Yến và Trịnh Thư Ý tham dự từng buổi họp. Thỉnh thoảng lại được mời đi dự tiệc, bởi vì mọi người đều là người trong ngành, lại có thời yến ở bên cạnh, nhờ mặt mũi của anh nên Trịnh Thư Ý như cá gặp nước. Chuyến đi này, ngoài việc tiếp thu những xu hướng vĩ mô của tuyến đầu ngành ra, Trịnh Thư Ý còn làm quen được rất nhiều nhân tài trong giới, xem như thắng lợi trở về, kết thúc công việc năm nay bằng một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Tòa soạn chỗ Trịnh Thư Ý làm từ trước đến nay chưa bao giờ làm đến 30 Tết, mỗi năm cứ đến 28 Tết là nghỉ Tết, vừa hay đúng ngay ngày phát lương của tháng này. Do Trịnh Thư Ý có hai bài báo có độ chú ý cao trong quý này, cho nên tiền thưởng của cô khá là rủng rỉnh. Thế là ngay buổi chiều đầu tiên được nghỉ, cô tung tăng đi đến trung tâm thương mại. Tối nay cô sẽ ngồi tàu về nhà. Đương nhiên là cô sẽ đi mua quà cho ba mẹ trước. Quà của mẹ cô đã chọn xong, là một chiếc khăn quảng cổ gắt một bơi bông tai vàng, mấy cái khác cô lại không thấy ưng. Còn ba... Trịnh Thư Ý đi dạo trung tâm thương mại một hồi mà vẫn không biết nên mua cái gì. Mua quần áo với giày thì cô lại sợ ông mặc không vừa, đến lúc đó mang hàng đi trả cũng phiền. Vừa lên lầu... Cô nhìn thấy một cửa hàng đồng hồ, cuối cùng cũng có ý tưởng. Trịnh Thư Ý vừa bước vào cửa đã có nhân viên đến chào. Chị đẹp muốn lựa đồng hồ ạ. Trịnh Thư Ý vừa nhìn một vòng xung quanh, vừa gật đầu. Chị mua cho mình hay mua tặng ạ? Tôi mua tặng. Trịnh Thư Ý đáp. Nhân viên vừa dẫn cô đi đến quầy hàng có kiểu dáng mới nhất vừa nói. Thế, người được tặng là nam hay nữ vậy ạ? Bao nhiêu tuổi vậy chị? Nam. Trịnh Thư Ý cúi đầu nhìn đồng hồ trong tủ. Khoảng hơn 50 tuổi. Nhân viên nhanh chóng giới thiệu một mẫu. Trịnh Thư Ý nhìn cũng khá ưng ý. Tuy nhiên giá hơi đắt, gần 20.000 tệ. Nhưng vẫn nằm trong tầm với của cô. Trịnh Thư Ý chọn mẫu này. Cô nhìn lướt một vòng, trông thấy một mẫu đồng hồ quartz kiểu nữ. Ánh mắt của cô chỉ dừng lại 2 giây, nhân viên bán hàng lập tức lấy mẫu đó ra cho cô xem ngay. Ban đầu cô cũng thấy bình thường, nhưng khi được nhân viên tự mình đeo lên tay cho cô, nhìn mặt đồng hồ pha lê càng thêm dạng dỡ trên làn da trắng mút. Trịnh Thư Ý bỗng nhiên cảm thấy chiếc đồng hồ này như được làm ra để đeo trên tay cô vậy. Sau rồi một hồi, nhân viên bán hàng bắt đầu. Chổ tài thuyết phục khách hàng Cái mà chị thư ý vân vân chính là Chiếc đồng hồ này giá cũng khoảng hai mươi ngàn tệ Tiền thưởng của cô coi như đã bay đi một nửa Nghĩ lại vẫn thấy xót Đang phân vân Sau lưng cô bỗng nhiên vang lên từng nói chuyện Mỗi lúc một gần Đi xem đồng hồ đi Tôi không mua Tôi không thích đeo đồng hồ Tôi mua cho Tinh Châu Tôi thấy anh ấy rất thích đồng hồ hiệu này Trịnh thư ý hít sâu một hơi Trong đầu chỉ có một suy nghĩ Lần sau cô không đến cửa hàng này nữa ấy thế mà lại gặp Tần Nhạc Chi ở đây Không ngờ cô xoay người lại Tần Nhạc Chi đã trông thấy bóng lưng của cô Có lẽ cũng đã nhận ra cô Cô ta đi cùng một người bạn Lúc đi lướt qua người trịnh thư ý Cô ta còn lườm cô một cái mà không nói năng gì. Nhân viên bán hàng không biết chuyện gì, vẫn đang cố gắng tư vấn để bán được hàng. Mẫu đồng hồ này rất hợp với chị. Tuy giá hơi cao, nhưng chị cũng biết mà, mấy món như đồng hồ thì tiền nào của nấy đấy ạ? Nhân viên nói một hơi tràng giang đại hải. Chị thư ý không nghe kỹ mà chỉ chú ý đến tần nhạc chi đang nhìn sang bên này. Ánh mắt chỉ vừa chạm vào nhau mà mùi thuốc súng vô hình tràn ra khắp nơi. Ok. chị thư ý lấy đồng hồ xuống. Tôi lấy hai cái này. Nhân viên bán hàng như mở cờ trong bụng, vừa đi lấy hộp đựng vừa nói. Chị thanh toán một lần gần 40.000 tệ nên chị có thể đăng ký thẻ khách hàng thân thiết, bọn em sẽ có quà tặng tích lũy. Tần Nhạc Chi không có phản ứng gì. Trái lại bạn cô ta. Chợt một tiếng, tự mình lầm bầm. Sao trên đời này toàn là kẻ có tiền mà chỉ mình tôi là nghèo vậy ta? Đúng lúc, chị Thư Ý đi theo nhân viên cửa hàng, đi ngang qua cô ta. Tần nhạc chi chỉ nghiêng đầu nhìn sang rồi khẽ cười. Cô đi tìm một anh bạn trai giàu có là được ngay ấy mà. Phần sau cô ta không nói ra. Có điều tuổi tác hơi lớn, hay là, là kẻ đã có vợ con. Phải xem xem cô có chấp nhận được hay không. Bạn cô ta nói tiếp. Thôi được rồi, tôi cũng biết thân viết phận, đám nhà giàu cũng chướng mắt người như tôi. Trịnh Thư Ý thấy cô ta không hề nhỏ rộng, cô cũng chả quan tâm, vì điện thoại của cô vừa nhận được một tin nhắn mới. Là Thời Yến. Hôm nay khi nào em đi? Trịnh Thư Ý vừa đi đến quầy tính tiền, vừa gõ chữ. Vé tàu cao tốc bảy giờ. Anh đáp ư một tiếng. Tôi tiễn em nhé. Lúc nhận được tin nhắn này, Tần Nhạc Chi vẫn còn đang ở bên cạnh nói năng quái gì. Lèo cao đúng là không tầm thường, cả thẻ cũng mạnh tay hẳn. Tuy Trịnh thư ý dẫn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô vẫn phải giả vờ như không nghe thấy, mặt không đổi sắc, gửi tin nhắn trả lời Thời yến. Được, em chờ anh nghe. Gửi tin đi, nhân viên bán hàng cũng vừa cà thẻ xong và trả lại cho cô. Cô cho vào trong ví, bình thản đáp lại. Bạn trai tôi đúng là người có tiền, thế vì sao? Tần nhạc chi chỉ cúi đầu xem đồng hồ, cười cười mà không đáp lại. Đến khi trịnh thư ý đi ngang qua tần nhạc chi, cô nói tiếp. Không những có tiền mà khi cô gặp bạn trai tôi cũng phải cung kính, có đúng không? Cô ta biến sắc, bỗng chốc không biết có nên tiếp tục cười lạnh lùng hay không. Sau đó, lúc Nhạc Tinh Châu đến đón Tần Nhạc Chi đi ăn cơm, cô ta không nhịn được, bắt đầu mang chuyện này ra kể. Bạn gái cũ của anh giỏi thật đấy. Cô ta bỗng nhiên nhắc đến chị thư ý. Nhạc Tinh Châu nhíu mày. Lại sao thế? Tần Nhạc Chi giả vờ lơ đáng gạt gạt đồ ăn trong chén. Có gì đâu? Cô ta chỉ là tìm được bạn trai giàu có thôi, ra ngoài vung tiền mạnh bạo lắm. Cô ấy... Nhạc Tinh Châu đặt đũa xuống. Có lẽ em hiểu lầm rồi, cô ấy không có quan hệ gì với CFO của công ty em đâu. Ồ, anh tin tưởng cô ta thế à? Tần nhạc chi lạnh lùng đáp. bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, biến sắc. Hai anh vẫn còn liên lạc với cô ta. Đây là vạch đỏ giới hạn giữa Nhạc Tinh Châu và Tần Nhạc Chi. Lần trước, khi Tần Nhạc Chi phát hiện, anh ta gửi tin nhắn cho Trịnh Thư Ý. Cô ta giận dữ cãi nhau ẩm ý với anh ta suốt hai ngày. Cho nên, anh ta không muốn để cô ta biết mình từng đi gặp Trịnh Thư Ý. Nếu không, Tần Nhạc Chi sẽ gây đến ba ngày mất. Không có, Nhạc Tinh Châu nói. Anh đoán thôi. Tần nhạc chi đã lường trước nhạc tinh châu không dám mặt dày đi tìm trịnh thư ý. Cô ta giễu cợt. Thật ra, em đã nhắc nhở cô ta rồi, chuyện này nếu để cho vợ khâu tổng biết, bà ấy sẽ lột ra cô ta ngay. Nhạc tinh châu nghe mà thấy phiền, nhưng lại không thể giải thích được, đành vờ như vô tình nói. Nếu em ngứa mắt như thế thì chỉ cần nói với cậu em một tiếng là được mà. Anh ta vừa mới dứt câu. Ánh mắt Tần Nhạc Chi hốt hoảng, tay nắm chặt đôi đũa. Cô ta lập tức cúi đầu gắp đồ ăn, nhằm che giấu vẻ bối rối của mình. Mấy chuyện này sao phải phiền cậu ấy? Ăn cơm đi, em đó muốn chết rồi. Mỗi lần Tần Nhạc Chi hoặc Nhạc Tinh Châu xuất hiện, tâm trạng chuyện thư ý dù vui vẻ thế nào cũng sẽ bị dập tắt. Cô kéo vali đứng trước cổng khu chung cư, cái đầu cúi gầm, tinh thần ỉu diều. Lúc xe Thời Yến chạy đến đã trễ hẹn vài phút. Anh không xuống xe mà chỉ có tài xế chạy xuống giúp Trịnh Thư Ý cất vali. Trịnh Thư Ý khá quen với tài xế này nên cô không khách giáo. Cảm ơn xong liền bước lên xe. Thời Yến ngồi bên trái. Anh đang cầm một bảng báo cáo tài chính trong tay. Thấy Trịnh Thư Ý lên xe thì ngước mắt lên nhìn cô. Trông cô không vui vẻ mấy. Ngồi xuống rồi mà vẫn không nói chuyện, dịch người sát vào góc, lúc thì khẩy móng tay, lúc lại chỉnh quần áo. Anh nhìn cô một hồi, thấy cô không có ý muốn nói chuyện, anh đặt đồ trên tay xuống, xoa xoa hàng chân mày. Trên đường bị kẹt xe. Nghe anh nói, trịnh thư ý ngẩn đầu lên nhìn anh, phòng cung phản xạ hơi bị chậm. Anh đang giải thích lý do mình đến muộn. À, trịnh thư ý buồn bã đáp lại. Không sao. Có lẽ vì chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại ngày hôm nay, nên khi nhìn thấy Thời Yến, cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Cái cảm giác này rất khó nói, tựa như cô ngâm mình trong nước nóng mấy tiếng, lồng ngực chướng đau, hít thở không thông. Sự im lặng kéo dài đến chạm tàu cao tốc. Xe dừng, tài xế đi xuống lấy vali. Trịnh Thư Ý chậm chạp tháo dây an toàn. Lúc mở cửa xe, cô hơi dừng lại, quay sang nhìn Thời Yến. Đúng lúc, anh cũng đang nhìn sang cô. Em không vui à? Trịnh Thư Ý im lặng, cục mắt. Cô nói. Ồ, nghĩ đến mấy ngày nữa không gặp anh, cho nên không vui thôi. Giọng điệu của cô vô cùng bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào. Thời Yến nặng nề nhìn cô, dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong lòng. Cuối cùng anh thở dài một hơi. Tết đến, em có phải đi thăm từng nhà họ hàng không? Hả? Chị thư ý nghĩ nghĩ. Cũng đỡ, nhà em họ hàng ít, nhưng từ mùng một đến mùng ba phải đi chúc Tết. Thời Yến gật đầu. Tôi biết rồi, em vào đi. Tuy nói là nghỉ lễ, Nhưng Tết âm lịch cũng được xem như một trong những đợt bận rộn nhất năm. Về nhà từ tối 28 Tết, nhưng Trịnh Thư Ý chưa được nghỉ ngơi chút nào, hết bị ba mẹ lôi đi dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ Tết, rồi lại dành ra một ngày đi thăm họ hàng đang bệnh. Mãi đến tối 30 Tết, cô mới chính thức được nghỉ xả hơi. Tràng hoàng tối, ba cô bận rộn làm cơm tất niên trong bếp, TV trong phòng khách Đang phát sóng trực tiếp chương trình xuân vãn, vô cùng náo nhiệt. Bà Vương ngồi trên ghế sofa cắn hạt dưa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chị Thư Ý đang hí hoáy cúi đầu bấm điện thoại ở bên cạnh. Ngày nào cũng chơi điện thoại, sớm muộn gì mẹ cũng chui vào trong đó ngồi luôn đấy con. Chị Thư Ý chợt một tiếng. Con đã gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho lãnh đạo. Thế con cũng có tâm quá đi chứ. Phương Mỹ Như cố ý mà lại như vô tình. Thế con gửi tin chúc Tết tụ rô chưa? Gửi rồi, con chúc anh ta năm mới việc làm tấn tới, sức khỏe dồi rào. Mẹ thấy sao? Có tâm không? Còn gõ từng chữ từng chữ một đấy. Phương Mỹ Như biết cô đang phụ họa cho qua chuyện. Chi bằng mày hẹn người ta đi ăn, rồi chúc Tết trực tiếp luôn đi. Mẹ thấy thế lại càng có tâm hơn. Chị Thư Ý đang định nói lại. Thì bỗng nhìn lướt qua điện thoại, cô bật dậy, chạy vào phòng. Con làm gì đấy? Sắp tới giờ cơm rồi. Con biết rồi. Một lát sau đúng giờ ăn cơm, thì chị Thư Ý từ phòng ngủ bước ra. Trên bàn cơm, hai cụ vẫn còn đang nói về Dụ ru. Thằng bé bận rộn, bận tới hôm nay mới về tới nhà, bọn trẻ bây giờ làm việc vất vả quá. Để người ta nghỉ ngơi vài ngày đi. Sau đó dẫn con bé đến ăn một bữa cơm đoàn viên. Con không đi đâu. Trịnh thư ý bỗng nhiên xuất hiện bên bàn cơm, đắc ý bưng chén cơm lên, khóe môi còn mang theo nụ cười. Bà mẹ đừng gắn ghét nữa, con ven ấy không xẹt ra điện được đâu. Hơn nữa... Trịnh thư ý gạt gạt cơm trong chén, thong thả nói tiếp. Chuyện tình cảm, con đã có tính toán rồi. Phương Mỹ như hừ một tiếng khinh thường, lúc nào mà chả nói thế, mẹ có thấy con tính toán gì đâu. Chị thư ý vùi đầu ăn cơm mà không nói lời nào, nhưng khóe môi cứ cong cong. Một lát sau, cô mới lầm bẩm nói. Lát nữa mẹ mà thấy, cho mẹ hết hồn luôn. Ban đầu, ba mẹ chẳng thèm đếm xỉa đến lời cô nói, mãi cho đến tối mùng ba Tết. Sao mà ngày nào có tới giờ này là nó lại trốn đi khỏi điện thoại thế? Phương Mỹ Như tôm áo chị Thúc. Có phải là có biến thật không ông? Ba ngày nay, tối nào nhà bọn họ cũng đi chúc tiết họ hàng, nhưng cứ đến sáu bảy giờ tối, chị Thư Ý lại bắt đầu trộn rộn nhìn chằm chằm điện thoại. Chưa đầy một lát, con bé lại cầm điện thoại rời đi, phải mất một lúc lâu mới quay về. Trịnh Thúc cầm tách trà, đi về phía ban công đi xem đi. Trên ban công, Trịnh Thư Ý dựa vào lan can, mái tóc bị gió thổi rối tung, mũi chân cứ di di trên mặt đất. Ngày mai em đi ăn đám cưới. đàn anh đại học của em, thì là đàn anh đó. Sao nào, lúc anh đi học không ai gọi anh là đàn anh à? phía sau cánh cửa, ba mẹ Trịnh Thư Ý liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ gọi điện thoại thôi mà cái giọng điệu thế, đúng đấy. Nhưng vừa cúp điện thoại, Trịnh Thư Ý lại sụp mặt nhắc đến hôn lễ ngày mai. Trịnh Thư Ý nắm chặt chiếc lá rơi trong tay, nghiền nát nó. Không đi là chuyện không thể, nếu đi, cô nhất định phải lộng lẫy hơn tần nhạc chi. ở phương diện này, hành động của Trịnh Thư Ý vẫn luôn đáng kinh ngạc như thế. Sáng sớm hôm sau. Cô đã tắm rửa, gội đầu, đắp mặt nạ, ngồi đồng trước bàn trang điểm suốt hai tiếng đồng hồ. Vương Mỹ Như đẩy cửa vào lần thứ ba, thấy cô còn đang loay hoay làn tóc, nhìn không được mà nói. Hôm nay mày làm cô dâu đấy à? Trịnh thư ý uốn cong đôi tóc nói nhỏ. Mẹ cứ kệ con đi. Nếu một mình cô đến hôn lễ hôm nay, vậy thì cô nhất định phải tỏ ra khí thế không thua hai người kia. Dựa theo kinh nghiệm tham dự hôn lễ của chị Thư Ý, cô dâu chú rể sẽ dựa theo quan hệ mà chia bàn, bạn bè đại học đương nhiên sẽ ngồi chung một bàn. Nhưng hiển nhiên, Trần Việt Đình đã suy nghĩ cho chị Thư Ý, ai ta sắp xếp cho cô ngồi vào bàn họ hàng của mình, còn dặn dò chị em họ của mình phải cố gắng đãi khách. Nhưng người tính không bằng trời tính, chị Thư Ý vừa đến... Mấy người trông khá quen mặt đang ngồi ở bàn dành cho bạn đại học, liền nhìn thấy cô. Mọi người không biết chuyện, chỉ cảm thấy chị Thư Ý sẽ ngồi cùng bàn với mình. Thế là nhiệt tình chào hỏi, ngược lại khiến cô và Trần Việt Đình không biết phải làm thế nào. Mặc kệ là thế nào, đây là hôn lễ của bạn học. Chị Thư Ý không muốn gây phiền phức, đành sang đó ngồi. Tuy bàn này đều là bạn học đại học. Nhưng đa số chỉ quen biết sơ sơ, không thân nhau mấy. Bọn họ nhiệt tình như thế cũng là do hiếu kỳ cuộc sống giọng này của bạn học Hoa Khôi. Cô đi sang đó ngồi, mọi người trò chuyện rôm rả, lúc thì hỏi han chuyện công việc, lúc lại hỏi sang chuyện cuộc sống. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trôi qua như thế, nhưng bỗng nhiên có một cô gái nhớ tới chuyện cũ, thế là hỏi. Ơ Tôi nhớ bạn trai của cô là đàn em cùng khoa bạn tôi mà, đúng không? Cậu ta thân với Trần Việt Đình lắm, hai người không đi cùng nhau à? Cô ta vừa nhắc đến mọi người mới nhớ ra. Chia tay rồi. Sọng trị Thư Ý bình tĩnh, giống như đang trò chuyện bình thường. Tôi không biết hôm nay anh ta có đến hay không nữa, mà có đến cũng chả sao. Vừa dứt lời, cô gái ngồi bên cạnh chị Thư Ý nhìn ra lối vào. Động tác. Đang cắn hạt dưa, bỗng dừng lại ờ một tiếng Mọi người trên bàn Bao gồm cả chị Thư Ý đồng loạt Nhìn về phía lối ra vào Dưới vòng cưới bằng hoa tươi Cô dâu chú rể đang chào khách Nhạc Tinh Châu xuất hiện Trong bộ Âu Phục Đang cười nói với Trần Việt Định Mà tần nhạc chi Đang khoác tay anh ta Cũng bắt tay với Trần Việt Định Sau đó ánh mắt thoáng lướt qua bàn tiệc bên trong nhanh chóng khóa chặt trên người Trịnh thư ý. Hai người vừa xuất hiện, không cần người bên cạnh giải thích, mọi người trong bàn đều hiểu ra. Mọi người trên bàn vừa nãy còn đang trò chuyện rôm rả, bỗng chốc đứng hình ngay lập tức. Nhưng bọn họ không thân thiết với Trịnh thư ý hay tần nhạc chi, không ai thiên vị ai, cho nên mọi người nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác. Nhưng nếu có người biết rõ mọi chuyện, bầu không khí khó tránh khỏi lúng túng. Lúc nhạc tinh châu đưa tần nhạc chi đi vào mới nhận ra trịnh thư ý cũng đến đây. anh ta cứ nghĩ cô sẽ không đến, hoặc có thể nói là nếu cô có đến cũng sẽ tránh mặt anh ta. nhưng mà trong lúc anh ta đang khó xử, tần nhạc chi đã thoải mái ngồi xuống, gật đầu chào đón mọi người trên bàn. vừa quay đầu lại liền nhìn, nhìn thẳng vào trịnh thư ý. Còn Trịnh Thư Ý lại dựa vào ghế, vẻ mặt bất biến chơi điện thoại. Các bạn học vốn muốn hỏi thăm tình hình gần đây của Nhạc Tinh Châu, nhưng để không lúng túng, mọi người đều không nói chuyện với anh. Cả bạn đều trò chuyện với nhau, nhưng chỉ có ba người là giữ im lặng, tự như đang ở trong một thế giới khác. Bầu không khí tại đây cũng càng trở nên kỳ quái, cũng may bọn họ đến khá muộn, hôn lễ nhanh chóng được bắt đầu. Sự chú ý của mọi người đều dồn lên cô dâu và chú rể trên lễ đài, đã có lý do xoa dịu sự lúng túng. Một loạt ghi lễ được diễn ra, MC ra sức điều khiển không khí của bữa tiệc. Nhóm khách mời vừa vỗ tay vừa la hét, bữa tiệc bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của MC, cô dâu quay lưng về phía khách mời, dơ cao bó hoa cưới lên. Mấy vị khách mời độc thân cả nam lẫn nữ đều đứng dậy, xoa xoa tay, chuẩn bị tiến lên, bắt lấy may mắn. Cùng với bầu không khí ồn ào tại lễ cưới, bó hoa bay lên tạo thành một đường vòng cung, sau đó dưới ánh mắt mọi người, vững vàng, rơi vào tay Trịnh Thư Ý. Bỗng nhiên có một vật từ trên trời rơi xuống, Trịnh Thư Ý vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, cô sững sờ ôm bó hoa cưới. Lúng ta lúng túng trong tiếng người ồn ào. Chúc mừng vị khách vô cùng may mắn này! MC cười tươi như Phật di lập, vội vàng bước xuống, vui vẻ nói với trịnh thư ý. Nào, mau đưa micro cho cô ấy đi! Trong tay lại bị nhét vào một cánh micro, trịnh thư ý ngơ ngác đứng dậy, dưới ánh mắt sáng bừng của MC trên lễ đài. Cô bối rối không thôi. Người đẹp đã có bạn trai chưa? Vốn dĩ là câu hỏi theo kịch bản, nhưng người đang bị hỏi, này là Trịnh Thư Ý. Nhạc Tinh Châu như nghĩ đến điều gì, vội vàng ngước lên nhìn Trịnh Thư Ý. Tần nhạc chi cũng thế, nhưng điều mà cô ta nghĩ đến lại khác với nhạc Tinh Châu. Thế thế, nhóm bạn học cùng bàn như cảm nhận được không khí kỳ lạ, nhất thời lại càng yên tĩnh hơn. Trịnh Thư Ý hất cầm, cười đáp, tôi có bạn trai rồi. Cho dù là người suốt 10 năm chưa từng gặp sinh vật giống đực Thì lúc này cũng phải nói rằng Mình đã có bạn trai Nhưng nhạc tinh trầu lại biến sắc Khóe môi tần nhạc chi cũng trễ xuống Thế bó hoa này là ý trời rồi Người đẹp và bạn trai nhất định sẽ tu thành chính quả Em xin nói thêm vài lời Trịnh thư ý mới ôm hoa ngồi xuống Bữa tiệc dần dần bình thường trở lại Trịnh Thư Ý nhìn hai người đang ngồi đối diện, ở trước mặt bọn họ, cô mỉm cười nâng hoa chụp một tấm ảnh, sau đó cô gửi cho Thời Yến. Cô không nói gì mà chỉ gửi một tấm ảnh sang. Thời Yến nhanh chóng trả lời lại. "Hôn lễ có vui không?" Trịnh Thư Ý ngoài cười nhưng trong lòng không cười nổi, cô gõ chữ: "Không vui." Thời Yến gửi một dấu hỏi. Cô trả lời Gặp phải người đáng ghét, em khó chịu, không vui Vò đầu gửi thích nhắn đi Đúng lúc cô dâu chú rể đến bàn mời rượu Trịnh thư ý liền đặt điện thoại xuống, cầm ly đứng dậy Uống một ngụm nước trái cây Khách khứa bắt đầu nhập tiệc Tần nhạc chi ngồi đối diện với trịnh thư ý Lúc thì bảo nhạc tinh châu múc canh cho cô ta Lúc thì bảo lột tôm Giọng thì nhão nhuệt Là mọi người trên bàn ăn đều nổi ra gà Trong tình huống như thế này, đàn ông thì không nhận ra, nhưng chỉ cần phụ nữ nhạy cảm một chút đều có thể nhìn thấy rõ tần nhạc chi là đang cố tình. Có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm, có người không chịu được khi thấy cô ta cố tình khoe khoang tình cảm. cố ý lớn tiếng hỏi chị Thư Ý. Này, Thư Ý, cô định khi nào thì kết hôn? Vừa hỏi xong, thần kinh nhạy cảm của nhạc Tinh Châu như bị tóm lấy... Tay đang lột tôm bỗng dừng lại Ánh mắt lóe lên Chờ đợi câu trả lời từ người đối diện Tự dưng Trịnh Thư Ý bị nhắc đến chuyện này Cô vẫn chưa tìm được câu trả lời Chỉ có thể cười gượng Tôi vẫn chưa tính đến chuyện này Chắc là cũng sắp rồi nhỉ Cô gái kia còn nói Bạn trai cô hôm nay không đi cùng hả Anh ấy là người thành phố khác hay sao Trịnh Thư Ý cụp mắt Nhẹ nhàng gật đầu Ánh mắt nhạc tinh châu trở nên hoảng hốt, vốn định bỏ tôm vào chén tần nhạc chi, nhưng lại vứt ra dĩa được đồ ăn thừa. Tần nhạc chi lạnh lùng lườm anh ta. Bạn trai cô làm cái gì vậy? Là người trong ngành chúng ta luôn hay sao? Trịnh Thư ý ừ một tiếng. Tốt nhỉ, người cùng ngành thì có tiếng nói chung, bình thường trong công việc cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. À, anh ấy cũng là phóng viên hả? Không phải. Trịnh Thư Ý khẽ đáp Ồ thế là trong giới tài chính hả Cũng tốt Đàn ông trong giới tài chính đều có trình độ cao Điều kiện lại tốt Cô gái này vốn muốn giúp Trịnh Thư Ý lấy lại mặt mũi Nên mới cố tình nói như thế Tần Nhạc Chi sao lại không hiểu ý cô ta Tìm nén bực tức một hồi Cuối cùng cũng mở miệng Đúng vậy tôi cũng biết này Mà đâu phải có mỗi trình độ cao Mấy phương diện khác cũng mưu tù lắm đấy Cô ta vừa dứt lời, mấy người giả vờ không dám hóng drama cũng đồng loạt nhìn về phía Tần Nhạc Chi. Đây là tình huống gì đây? Ngay cả Nhạc Tinh Châu cũng ngơ ngác. Tần Nhạc Chi khuấy khuấy cái muỗng, hở hững nói. Tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài là quản lý cấp cao của một công ty đã lên sản chứng khoán, lương một năm cao đến dọa người, tính tình cũng tốt, đẹp trai, lịch sự, hầu như không có khuyết điểm gì cả. Cô ta nói một chút, sắc mặt trịnh thư ý lại sầm xuống một chút. Đến lúc này trịnh thư ý đã đoán được cô ta muốn nói gì. Cô ngừng đầu lên, thấy cô ta nhún vai, gần từng chữ một. Có điều, hơi lớn tuổi, hơn nữa còn đã có gia đình mà thôi. Im lặng, bầu không khí trên bàn tiệc im lặng như tờ. Mấy người vốn dĩ đang nói giúp Trịnh Thư Ý cũng im bặt. Dù sao thì khi gặp mấy chuyện thế này, con người luôn có xu hướng tin vào những mặt xấu hơn, không bao giờ suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại, khi trong tình huống mà người khác nói chắc như đinh đóng cột. Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng chính là Nhạc Kinh Châu. "Em mới vớ vấn gì thế?" Tần Nhạc Chi cũng không hề chối, chỉ cười Anh cứ xem như em đang nói nhảm đi. Nhưng Trịnh Thư Ý lại không hề tức điên lên như Tần Nhạc Chi tưởng tượng. Cô chỉ ngước lên, nhìn thẳng vào cô ta. Có thể ăn bậy, nhưng đừng có mà nói bậy. Tần Nhạc Chi gật đầu cười. Câu này thì tôi hiểu rõ hơn cô. Thật à, bàn tay Trịnh Thư Ý ở dưới bàn siết chặt thành nắm đấm. Cô cười nói, phá hoại quan hệ người khác chân trên, trên về tình cảm của người ta, cô quả thật hiểu rõ hơn tôi. Tới bây giờ tôi vẫn còn chưa học được đấy. Lời này vừa được nói ra, không ai mà không hiểu mối quan hệ này. Hóa ra vì nhạc tinh châu ngoại tình nên mới chia tay. Bầu không khí trong bữa tiệc lại trở nên gượng gạo, khiến người ta ngạt thở. Mọi người xung quanh giả vờ im lặng, cắm cúi ăn. Thật ra bọn họ lúng túng đến nỗi ngón chân có thể đào ra một tòa thành cổ bị vùi lấp dưới mặt đất. Trịnh Thư Ý nhìn chằm chằm Tần Nhạc Chi, không ai nhường ai, đấu mắt thôi mà đã căng thẳng tột cùng. "Được rồi." Nhạc Tinh Châu ngắt lời Tần Nhạc Chi, "Đừng nói nữa." Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn của Trịnh Thư Ý chợt vang lên. Là thời Yến gọi đến. Trong đầu chị Thư Ý khẽ lé lên Trái tim không hiểu sao Mà nảy lên thật mạnh Cô gượng gạo nhận điện thoại Giọng nói vô cùng quen thuộc Vang lên trong điện thoại Không vui thì em đừng chịu đựng nữa Xuống đi Tôi đang ở dưới lầu Ngón tay chị Thư Ý bất động Con người bỗng nhiên co rút lại Chỉ vài giây ngắn ngủi Nhưng đủ lại cảm xúc Tựa như dây leo bám chặt trong lòng cô Đan vào nhau tạo thành một tấm lưới Một lát sau Trịnh thư ý đứng bật dậy Về mặt không còn bình tĩnh như trước Tôi có việc đi trước Mọi người cứ ăn tự nhiên Có người muốn gọi cô lại Nhưng không biết phải nói gì Này, vậy, vậy Có phải trịnh thư ý khóc rồi không? Bạn học lâu năm rồi Ẩm ý gì thế này Đi xem thử đi Không biết vì cái gì Trịnh Thư Ý không thể kiểm soát được tốc độ bước đi của mình. Cô đi đầy cao gấp cũng không nhịn được mà bước nhanh xuống cầu thang. Cô đi rất nhanh, quãng đường dài 3-4 phút mà đã đổ mồ hôi, nhưng càng đi càng nhanh. Đến khi đến cửa chính khách sạn, cô nhìn thấy Thời Yến đang đứng bên cạnh đài phun nước. Anh đứng đó lại khiến Trịnh Thư Ý bỗng nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Nhưng trái lại, cái cảm giác an tâm ấy Giống như một hòn đá nặng nề chắn ngang trong lòng Trịnh Thư Ý Hòn đá an tâm này Đã bao lấy biết bao nhiêu tâm trạng phức tạp của cô Có một khoảnh khắc Chị Thư Ý cảm thấy rất đau lòng Suy nghĩ đi ngược với sự tính ban đầu của mình bùng lên Vì sao lúc nào cũng là anh Vì sao người đội mưa đội gió chạy đến đây lại là anh Cô đứng ở đó dù không nói ra Nhưng mặt mũi tràn ngập vẻ tủi thân. Thời Yến không biết trong nội tâm lúc này của cô đang có một trận giao chiến. Anh nhếch mày, bước lên vài bước, duỗi tay về phía cô. Trịnh Thư Ý nhìn cánh tay ấy, đầu ngón tay run lên, chưa kịp suy nghĩ đã nắm lấy thật chặt. Sau đó cô cau mày, cánh tay còn lại cũng bám vào. Thư Yến nhìn cô, anh không nói gì. Để mặc cho cô khoác tay mình, đưa cô đi về phía chỗ đậu xe. Tài xế vội vàng bước xuống mở cửa xe cho bọn họ. Lên xe, trịnh thư ý vẫn không nói một lời, nhưng cô vẫn nắm chặt lấy tay anh. Thời Yến quan sát cô từ trên xuống dưới, như cười như không, nói. Tham sự hồn lễ thôi mà cũng có thể bị người khác ăn hiếp, uổng cho em sống bao nhiêu năm nay. Cô ngẩng đầu, hàng mày nhúng chặt lúc cô chừng mắt nhìn thời yến, đôi mắt như có ánh sáng lấp lánh. Chừng tôi làm gì? Thời yến quay sang, đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói: người ăn hiếp em là tôi chắc. Trịnh Thự y muốn mở miệng, nhưng lời nói cứ bị mắc ở cổ họng, cuối cùng lại chẳng nói gì. Nhưng lúc cô quay đầu sang, lại phát hiện ra cửa khách sạn vô cùng nóng nhiệt. nhạc tinh châu, tần nhạc chi. Trần Việt Thịnh, còn có vài người ngồi cùng bàn với cô. Bọn họ đứng tại đó, vẻ mặt khác nhau, hiển nhiên là đã đứng ở đây một lúc lâu, đã nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy. Thời Yến nhìn theo Trịnh Thư Ý, rơi vào tầm nhìn của anh lại là Nhạc Tinh Châu. Vẻ mặt anh hiện rõ vẻ bất ngờ, ánh mắt trầm xuống hẳn. Trịnh Thư Ý đã ấn hạ cửa sổ xe, nhìn thẳng vào tầng nhạc chi. Cơn tủi thân và sự giận giữ ở trong lòng mạnh mẽ đâm nhau, cô không kịp bình tĩnh để suy nghĩ lại, thì nó đã cuồn cuộn, dâng trào. Cô thở hát ra, nở đụ cười, cuốn tay ra ngoắc ngoắc tần nhạc chi. Nhìn gì? Thấy người lớn sao không đến chào hả? Thời Yến nhẹ nhàng liếc nhìn chị thư ý. Mà phía bên kia, tần nhạc chi như rơi vào hầm băng, đầu ong cả lên. Sao lại thế này? Sao Trịnh Thư Ý lại quen Thời Yến? Ánh mắt Tần Nhạc Chi hốt hoảng, không dám nhìn Thời Yến. Nhưng mà, cô ta lại nhìn về phía hàng ghế phía trước. Tài xế đang ngồi ở ghế lái, cũng kinh ngạc nhìn cô ta. Người lớn! Trịnh Thư Ý biết quan hệ giữa cô ta và tài xế từ lúc nào? Tần Nhạc Chi nhìn thoáng qua tài xế, lại nhìn về mặt phách lối của Trịnh Thư Ý. Cuối cùng cô ta cũng hiểu ra, hóa ra Trịnh Thiêu Ý đang bày trò đợi cô ta ở đây. biết cô ta là cháu gái tài xế của Thời Yến, thế nên ra vẻ chỉ tay năm ngón nhục nhã cô ta. nhưng mà Tần Nhạc Chi nhìn sang Thời Yến, cảm nhận ánh mắt áp lực kia, sống lưng lạnh buốt, dưới chân nặng như chì, nhưng cô ta vẫn lê bước sang đó. cô ta không dám không bước qua. Đợi Tần Nhạc Chi đi được vài bước, Nhạc Tinh Châu vẫn chưa phản ứng lại, bây giờ mới giật mình hoàn hồn lại, song anh ta vẫn không thể mở miệng được. Khi chỉ còn cách nhau 10 mét, Tần Nhạc Chi dừng bước trước xe, tuy không thể kiểm nén được vẻ mặt tức giận, nhưng vẫn không thể không mở miệng. Đến khi tài xế nhô đầu ra, khó hiểu, cất giọng hỏi cô ta. Nhạc nhạc, sao con lại ở đây? Mặt tần nhạc chi xám xịt như màu gan heo. Cậu út, con, con đến sự hôn lễ. Trịnh thư ý đang bày ra vẻ mặt hống hách. Sắc mặt của cô thay đổi rõ ràng đến nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Cô đờ người ra, mãi một lúc lâu mà vẫn không bình tĩnh lại được. Chầm chậm, chầm chậm xoay người lại. Nhìn về phía tài xế, muốn sử dụng hết dung lượng của bộ não để làm rõ mối quan hệ này vài giây sau đậu xanh cô gọi ai là cậu út đấy tài xế là cậu út của cô á cùng lúc đó nhạc tinh châu đuổi theo tần nhạc chi cũng vừa hay nghe thấy tiếng cậu út kia chân trước chưa kịp thu lại anh ta đứng được ra đó cậu út ư anh ta ngơ ngác nhìn tần nhạc chi và tài xế sau lại quay đầu nhìn trịnh thư ý rồi lại nhớ đến lời nói của cô ngày hôm đó Một lát sau, Nhạc tinh Châu khó hiểu, mở miệng hỏi. Mỡ út ư? Ánh mắt trịnh Thư Ý trợn trừng lên, Hô hấp không thông, suýt chút nữa là nghẹt thở. Ai là mỡ út của anh, đừng có mà gọi bệnh. Trần cô giống hệt lò so, Đạp một phát, Cả người nhanh chóng bay vào trong, Túm lấy cánh tay của một người giống như Bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng. Một giây sau, Trịnh Thư Ý kinh ngạc quay đầu lại Vừa chạm phải ánh mắt của Thời Yến Đầu cô tựa như bị một vật gì đó đập mạnh vào Nổ bùm một phát Không phải anh là cậu út của cô ta ư? Sao bây giờ lại biến thành tài xế của anh rồi? Thời Yến nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Trịnh Thư Ý Anh không hiểu chuyện gì cả Ngước mắt lên hỏi Những người này là ai thế? Trịnh Thư Ý không dám chớp mắt Tôi cũng muốn hỏi anh là ai đây này? Anh không phải cậu út của cô ta sao? Mấy tháng qua tôi đã làm gì thế này? Trong lúc đầu trịnh thư ý đang bị hàng ngàn dấu chấm hỏi ủa đến đánh nhau tơi bời, thời Yến nhìn xung quanh, ánh mắt hở hững lướt qua đám người với đủ vẻ mặt, cuối cùng lại dừng trên người trịnh thư ý. Mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu. Hai giây sau... Trịnh thư ý mới nhận ra mình đang ôm tay ai Cô chớp chớp mắt Chậm rãi quay đầu nhìn Thời Yến Sau đó cúi đầu nhìn cánh tay Đang ôm tay anh Rồi lại ngước lên nhìn anh Bùng một phát Trịnh thư ý nhảy bật ra giống hệt như một chiếc lò xo Vẫn còn độ đàn hồi Thôi toan rồi Lấy chiếc xe này làm trung tâm Trong phạm vi một mét dường như xuất hiện Một cái lồng bằng thủy tinh vô hình Từ trên không trung rơi xuống Âm một tiếng chia cắt bên trong và bên ngoài thành hai thế giới. Phía bên ngoài lồng thủy tinh thì đất trời trong xanh, còn bầu không khí ở bên trong lồng thì như bị rút sạch. Mà nhóm người ở trong lồng ngoại trừ Thời Yến ra thì hô hấp của tất cả đều trở nên hỗn loạn. Tài xế nhìn Tần Nhạc Chi, Tần Nhạc Chi nhìn Trịnh Thư ý, Trịnh Thư ý nhìn Thời Yến, còn Nhạc Tinh Châu thì chẳng biết phải nhìn ai bây giờ. Cảm giác ngột ngạt, trợt ập thẳng vào mặt. Có lẽ cũng chỉ còn có mỗi thời Yến mới có thể hít thở đều đặn, suy nghĩ bình thường. Cũng chính vì thế, khi trịnh thự ý phát hiện ra thời Yến có suy nghĩ muốn tìm hiểu tình huống hiện tại, ra đầu cô tê dần, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Toàn thật rồi. Mạng nhỏ của mình sắp phải kết thúc tại chỗ này rồi. Nhưng cô chỉ biết há to miệng cổ họng như bị người ta siết chặt, không nói được câu nào. bầu không khí ngột ngạt lan tràn khắp không gian nhỏ, mạnh mẽ đến nỗi ngay cả Trần Việt Định đều có thể nhận ra. thân là chủ nhà, nhưng anh ta hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, lại không thể khoanh tay đứng nhìn. khi vừa mới bước ra, ngay thành nhóm bạn học cũ đang xì xào về chuyện giữa Trịnh Thư Ý và Tần Nhạc Chi, anh ta chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Bây giờ lại nhìn thấy đám người đang túng tụ một chỗ Trần Việt Định đành phải bước lên hòa giải Cách một lớp cửa sổ xe Trần Việt Định mở lời Thư ý à Hôm nay thật sự xin lỗi cậu do tôi đã khách không chú đáo không sắp xếp mọi thứ ổn thỏa Thật xin lỗi tôi À Tinh thần của trịnh Thư ý cuối cùng đã được giọng nói của Trần Việt Định kéo về Cô vẫn còn đang mơ mơ màng màng Mất một lúc lâu mới tìm được vị trí Tập trung ánh mắt Không, không có gì đâu Lẽ ra phải là tôi xin lỗi cậu mới đúng Gây ẩm ý trong hôn lễ của cậu thế này Ánh mắt Thời Yến lướt sang trịnh thư ý Im lặng quan sát hai người bọn họ Sau đó Anh lại rời mắt sang đám người Đang vây xem phía sau lưng Trần Việt Định Đã ồn ào trong hôn lễ thành thế này Có người tò mò đều ra đây hóng chuyện Dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện người biết chuyện đảm nhận nhân vật bình luận bên lề trả rõ nữa hình như là cô gái mặc váy vàng bảo cô gái đang ngồi trong xe chen chân phá hoại hôn nhân của người ta làm tình nhân CEO khiến người ta tức đến bỏ đi là người đàn ông trong xe hả vậy chắc không phải đâu trông còn trẻ như thế làm sao có thể chứ bây giờ lại đang âm mỹ cái gì nữa thế không có có lẽ bạn trai chính quy của người ta xuất hiện Chỉ là hiểu lầm nên lúng túng Ơ, nếu vậy thì kết thúc thế nào Trường hợp này nếu mà là tôi à Tôi sẽ xé nát miệng của đám người kia ra Mấy người hóng chuyện nghĩ rằng Nếu có người biết rõ tình hình nghe thấy Thì có lẽ sẽ bình luận thêm dân ba câu Cho nên bọn họ chẳng hề kiêng kỵ ai Âm thanh trò chuyện cũng không hề nhỏ Vừa hay, lời của bọn họ đều bị thời yến nghe thấy Lúc này Trịnh Thư Ý và Trần Việt Định Vẫn còn đang nói chuyện với nhau Trần Việt Định dướn cổ nhìn vào xem thử Hàng mày nhú chặt Thấp giọng nói Thật ra tôi không ngờ Cô ta lại dám đặt điều ở trước mặt cậu như thế Mà tôi lại không thân với cô ta mấy Thật sự xin lỗi cậu Dịp sau tôi nhất định sẽ nhận lỗi với cậu Nói xong anh ta lại nhìn Thời Yến Nhìn anh với vẻ đầy xin lỗi Không cần, không cần đâu Trịnh Thư Ý liên tục khoát tay từ chối. Tuy Trần Việt định là chú rể, nhưng thật ra anh ta cũng chỉ là người bị hại. Trịnh Thư Ý sao có thể để anh ta nhận lỗi chứ? Chỉ là hiểu lầm thôi mà, cũng đâu phải do cậu làm, bỏ qua đi. Nhưng cô vừa dứt lời, sau lưng lại vang lên giọng nói đầy lạnh lẽo. Bỏ qua ư? Thời Yến đưa tay vòng ra sau lưng Trịnh Thư Ý rồi khoác lên thành ghế nhưng đầu nhìn tần nhạc chi bên ngoài cửa sổ. Bị người ta đặt đều ngay trước mặt mà cứ thấy bỏ qua ư? Em đã hỏi ý tôi chưa? Câu nói này của anh, lọt vào tay các đối tượng khác nhau thì mang theo hiệu quả khác nhau. Chịnh thư ý nghe xong lập tức ngồi thẳng người lại. Anh trai à, anh đừng nói nữa, anh không biết gì thì đừng nhúng tay vào. Trái tim tần nhạc chi như muốn nhảy ra ngoài. Trong cơn gió lạnh cắt ra cắt thịt thế này, mà trên trán cô ta đã rịn ra một lớp mồ hôi. Thời Yến có lẽ không biết cô ta, nhưng cô ta biết rõ người ở trước mặt mình là ai. Thời Tổng, tài xế là bậc cha chú của Tần Nhạc Chi, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi gặp cảnh tượng thế này, ông ta hiển nhiên sẽ muốn ra mặt nói giúp cháu gái của mình. Nhưng ông ta chưa kịp nói gì, vừa nhìn thấy ánh mắt của Thời Yến liền im bật, liên tục nháy mắt ra hiệu với Tần Nhạc Chi. Sắc mặt Tần Nhạc Chi hết xanh rồi lại trắng, cô ta quay lại nhìn Nhạc Tinh Châu, muốn nhận lấy sự của Vũ từ anh ta. Nhưng vẻ mặt của Nhạc Tinh Châu vô cùng quái dị. anh ta cứ nhìn chằm chằm trịnh thư ý và thời yến, trong ánh mắt xen lẫn biết bao nhiêu là cảm xúc. Không có ai giúp được cô ta cả. Tần Nhạc Chi nín nhìn một hồi lâu, cuối cùng cũng nhả ra được vài chữ. Thời Tổng, thật ra thì... Thời Yến ngắt lời cô ta. Tôi không bảo cô giải thích. Anh đúng là vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh chỉ biết một điều rằng, cô gái dám lật tung trời ở trước mặt anh lại bị người ta ăn hiếp ở chỗ này. Cái thái độ tôi không muốn nghe tường thuật quá trình về chân tướng, tôi chỉ muốn cô xin lỗi kia, như đè nặng ở trên đầu nhạc tinh châu. Một hồi lâu, cô ta nắm chặt tay áo, nhìn sang trịnh thư ý, cắn răng nói Xin lỗi Thời Yến hát tầm Chỉ thế thôi à? Tôi Tần Nhạc Chi hạ quyết tâm, cuối người nói Cô Trịnh, thật sự xin lỗi cô, là do tôi không biết chuyện đi nói lung tung, là do tôi hồ đồ Xin xin cô đừng chấp nhặt bỏ qua cho sự lỗ mãn của tôi Không Cô không có lỗ mãng, là tôi lỗ mãng mới đúng. Cô khóc không ra nước mắt, nhưng lúc này cô phải bình tĩnh, phải tiếp tục diễn ở trước mặt Thời Yến. Trịnh Thư Ý liền phô ra cái mặt vô cùng hả giận, nở nụ cười lạnh lùng, phất tay với cô ta. Được thôi, tôi trả thèm sao đo với cô. Đợi cô nói xong, Thời Yến mới thôi không nhìn tần nhạc chi nữa. Nhưng đúng lúc này trịnh thư ý không vì tần nhạc chi đã xin lỗi mà thấy dễ chịu, mà ngược lại, cô cảm thấy thấp thỏm, không yên. Cô lướt nhìn xung quanh, phân tích tình huống hiện tại của mình. Trước có cậu hàng thật, bên cạnh có cậu hàng phách, tự dưng cảm thấy dưới mông như bị bỏng. Thế là trịnh thư ý lặng lẽ vươn tay, cẩn thận đưa về phía cửa xe, tính mở cửa trốn đi, nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa. Thời Yến bỗng dưng lên tiếng. Đi thôi. Tài xế lập tức khởi động xe, không hề nể nang người đằng trước, cũng chẳng chờ đường thoát thân cho Trịnh Thư Ý. Ngày khoảnh khắc cả người ngả ra theo quán tính, Trịnh Thư Ý trượt thẳng lưng lên, khóe miệng cứng đờ. Kịch hay hạ màn để lại lông gà đầy đất, ngay trọng đài của Trần Việt Định bị quậy thành thế này, anh ta chừng mắt nhìn tần nhạc chi, sau lại quay sang nổi dẫn với nhạc Tinh Châu. Cậu nhìn xem, cậu làm gì kìa? Bộ tôi thiếu nợ cậu hả? Anh ta nói xong, trả thèm cho hai người có cơ hội giải thích, cất bước, quay lại nhà hàng. Mấy người đang vây xem trò hề, tiếng chỉ trò vang lên bên tai không dứt. Thậm chí có vài bạn học cũ đứng về phía trịnh thư ý, chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Có vài người làm chuyện không dám để người ngoài biết, rồi lại nghĩ người khác cũng giống mình. Tiệp mời có để mời dẫn theo người nhà đến tham dự. Một người trọn vẹn sao lại có người dẫn theo người có cách miệng mà bỏ quên não ở nhà nhỉ? Đi thôi, đồ ăn lạnh cả rồi. Con cưới nữa không? Với tình hình như thế, nhạc Tinh Châu và Tần Nhạc Chi dù có thế nào cũng không có gàn quay lại đám cưới nữa rồi. vài chiếc lá bị gió lạnh cuốn bay, xoay một vòng trên không trung. Rồi chậm rãi hạ cánh xuống mặt đất Tần nhạc chi nhìn vào không chung Cảm thấy ngay cả lá cây cũng đang cười nhạo dáng vẻ chật vật của cô ta Hai người đứng ngay chỗ đài phun nước Chống chảy giống như hai pho tượng Đứng im không hề động đẩy Một lát sau Nhạc Tinh Châu lấy lại tinh thần Cất giọng hỏi Có chuyện gì thế? Có chuyện gì? Là do em tính sai thôi Tần Nhạc Chi quay lưng về phía anh ta, mạnh miệng nói. Lúc ấy em thấy cô ta đến công ty nhà em, mà khâu tổng lại che chở cô ta như thế, nên em tưởng là... Anh không hỏi em chuyện này. Nhạc Tinh Châu bỗng ngắt lời cô ta. Chuyện của cậu em là sao, hả? Lời này của anh ta giống như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt sợi dây thần kinh đang căng ra cuối cùng của Tần Nhạc Chi. Cô ta đứng im không nhúc nhích Nhưng không ai biết rằng Trong khi tinh thần đang dã rời Những hồi ức đẹp đẽ dường như Bị mất khống chế mà dần dần hiện lên kể từ khi ở bên nhà Tinh Châu Cảm giác an toàn này Giống như một cột ánh sáng xuất hiện trên không chung Ngừng đầu lên là có thể nhìn thấy Nhưng lại không thể nào sờ tới Vì trong lòng cô ta đã nắm chắc Nguyên nhân anh ta lựa chọn đến với cô ta Cũng có vài phần thật lòng Lại thêm vài phần là vì vật chất Những chuyện này cô ta đều hiểu hết Nhưng đường là do cô ta tự chọn Thậm chí có rất nhiều đêm Cô ta tự an ủi bản thân Con người đều có cảm tình Dù nhà tinh Châu có đến với cô ta Vì tiền đi chăng nữa Thì về sau cũng sẽ có tình cảm Cô ta quả thật là con nhà giàu Ba cô ta có một nhà máy Sản xuất linh kiện ô tô cỡ nhỏ Tuy không phải là công ty lớn Nhưng ít ra cũng có thể trói chặt nhạc tinh châu. Nhưng không lâu sau, cô ta liền phát hiện ra rằng tham vọng của nhạc tinh châu lớn hơn cô ta tưởng tượng. Đêm khuya hôm đó, cô ta bị bệnh phải đi vào gấp cứu. Trong lúc nhất thời, cô ta chỉ có thể gọi cho cậu của mình. Và dường như nhạc tinh châu nghĩ rằng cậu của cô ta chính là chủ nhân của chiếc rôn ròi kia. Dạo gần đây anh ta thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện này giống như đang ám chỉ Tần Nhạc Chi chuyện gì đó. Tần Nhạc Chi không có ngốc, bây giờ cũng đã đoán ra ý của anh ta. Tuy trong lòng cô ta khó chịu, nhưng lại càng muốn duy trì mối quan hệ này. Thế nên cô ta không có dũng khí để đón nhận sự thật. Mỗi lần như vậy, cũng chỉ đành giả ngu, đánh lảng sang chuyện khác. Chuyện đã đến nước này, ai cũng không thể giả vờ được nữa. Cậu em làm sao? Vành mắt tần nhạc chi đỏ ửng, quay đầu nhìn anh ta. Cậu, em, thì có liên quan gì đến anh? Em, nhạc kinh châu ngớ ra, không thể tin nổi nhìn tần nhạc chi. Cứ em, em, em, cả buổi trời, mà không biết phải nói gì. Em cái gì mà em, tôi có nói cậu tôi là ai ư? Giờ phút này, mọi cảm xúc bị đè nén của tần nhạc chi trong khoảng thời gian gần đây như tìm được chỗ chút ra. Cộng thêm vừa nãy mới bị mất mặt trước mặt mọi người Nước mắt cô ta ngay lập tức rơi xuống Tất cả đều do anh đoán mò cả Bây giờ anh lại đến trách tôi ư Anh đúng là không phải đàn ông nhạc Kinh Châu há hốc miệng Người đàn ông thân cao mét tám lại như có cảm giác lào đảo, Muốn ngã xuống tại chỗ này